không ngờ xảy chuyện thảm thương như con chim gãy cánh lưng trời. Những khi Quân đến nhà thương, anh ngơ ngác nhìn ông tiếp cười cười đứng trên hành lang, miệng phì phèo điếu thuốc, tay bưng cốc cà phê hơi nóng còn đang bốc lên nhẹ nhẹ. Quân giật mình tự hỏi, con gái chết mà sao mặt mũi ông bố lại hớn hở thế kia? Quân dừng xe, khóa lại rồi vội vã chạy lao tới nói lớn: "Cháu chào bác ạ. Cháu nghe tin hạ